ưu ơ n g trị hạ i ê n Quang từng gặp qua một lần, nhưng Thủ Tuy một qua gặp Âm. là l đã i thời điểm tiếng, dối tối thôi. Uchiha một mắt cảm một lắm thấy ta thể thán thuật thế lần nữa chính không không nhận cường cùng cũng như này cho chỉ hãy để phát ra một tiếng thâm trầm cảm thán nhưng hắn sợ s ạ lũ lại rút ra trường đao chém đi qua so với mới vừa vẫn thạch cường đại hơn đao phong lưới đao chiến trạm kích bổ về phía s u n a chỉ băng vào hoàn toàn thể sở xạ nụ phải không đủ để đem ta đánh ngã s ẻ n du buột sủ mạ giống như mấy trăm đầu cánh tay đồng thời xuất kích sở xạ nụ vô kiên bất tồi đ à o phong lưới đao đối mặt vùng chi vô tận s ẻ n du buột sủ mạ t r ư ở n g chẳng những bị ngăn trở nhưng lại một đường chiến áp trở về đánh vào sở xạ nụ trên người vẹn vẹn chỉ là một lớp thế tiến công đã đem lực phòng ngự siêu cường hoàn toàn thể sở xạ nụ đánh vỡ vụn ra không phải không thừa nhận của nàng m ộ t độn đã đổ y s a tờ thậm chí siêu việt h ạ t h ỉ ra mạ một kích này lổ gà y s ẻ n rủ so với trước đây h ạ t h ỉ ra mạ một kích kia còn muốn thắng một bậc u chi hạ mạ đ ã dạ lẩm bẩm nói nhưng ta năng lực cũng không chỉ là chỉ có nhiều như vậy siêu thần la thiên trinh ngập trời sức đẩy phóng ra ra thiên địa vạn vật đều phóng phật biến thành một t ấ m yếu t r ă n g giấy mà siêu thần la thiên trinh thì là to lớn thần chi cánh tay cái này một đôi thần chi cánh tay bung ô lỏng đem thiên địa vạn vật tờ này yếu trang giấy vỡ ra tới nạ gạ tổ tiêu hao lượng lớn trả cờ giả thậm chí là sinh mệnh lực thi triển ra siêu thần l à thiên trinh uy lực so sánh với ưu trí hạ mạ đạ dạ thi triển một cách này ở trong uy lực ít nhất t r ê n lệnh không chỉ gấp mười lần vô cùng vô tận sẻn d ú i b ù ô n xù mạ trưởng đánh vào vô hình sức đẩy bên trên liên tiếp vụ nổ hạt nhân một dạng rung động vùng đất bạo tạc ở trong hư không nổ vang ra đến mạn bèn bụi mù che khuất bầu trời vậy bao phủ sa mạc đại địa cùng bầu trời bàng bạc sức mạnh to lớn va chạm đem xinh xinh ba động đem hết thể đều bài xích ra vênh ư chỉ hạ mạ đạ giả thế tiến công hiển nhiên không phải chỉ có nhiều như vậy dù sao hắn mở ra dị nệ gẳng sống lại sau đó thực lực đã siêu việt sẻn dù hạt hỉ giả mạ ở viên thứ nhất vẫn thạch bị phá hủy hậu thiên dưa không trung rơi xuống viên thứ hai vẫn thạch mà lộ gạo ỉ xẻn r ụ nhưng bây giờ đối kháng ủ chỉ hạ mã đạ dạ toàn lực ứng phó thi triển siêu thần la thiên trình có thể nói ủ chỉ hạ mã đạ dạ thả ra viên thứ hai vẫn thạch công kích thời cơ thật sự là thật là khéo đã cho ta chỉ có nhiều như vậy sao lộ gạo ỉ xẻn r ụ là ta ra ra thuật cho các ngươi biết một chút về thuộc về ta xù nạ thuật đi xù nạ hai tay kết ấn tuy là ta thức tỉnh rồi kế thừa từ ra ra m ộ t độn nhưng ta sẽ không chỉ biết đi ra ra lão lộ chỉ biết dùng da g i a thuật đi đối phó địch nhân ta cũng có thuộc về mình thuật u c h í hạ mạ đạ i a trước đây ta g da i a có thể sử dụng thuộc về hắn m ộ c độn đánh bại ngươi hôm nay ta xủ nạ cũng giống vậy có thể sử dụng thuộc về ta m ộ c độn đánh bại ngươi ồ thuộc về ngươi m ộ c độn lộ gạo ít xẻn dù là ta gặp qua cường đại nhất thuật lẽ nào ngươi còn có thể siêu việt hạt hỉ i ạ mã đích thực cân nhắc s ẻ n dù hay sao u c h í hạ mạ đạ i a nghe vậy thần sắc hơi căng thẳng nàng không sợ xù nạ sẽ mục đ ộ t cũng không sợ xù nạ sẽ lộ gạ ít xẻn dù dù sao cường thịnh trở lại cũng chỉ là đi xẻn dù hạt hỉ dạ mạ lao lộ mà thôi ừ chị hạ mạ đạ dạ kiêng kỵ là xù nạ đi ra thuộc về mình mục đ ộ t không sai ngươi liền kiến thức một cái thuộc về ta xẻn di xù nạ mục đ ộ t siêu việt ta ra ra mục đ ộ t dù nạ quát lạnh một tiếng nhảy đến trên cao ở giữa người còn không có rơi xuống đại địa đã tại chấn động tiên pháp mục đ ộ t thiên thủ quan âm một cái cự đại trình độ chút nào không thua sẻn du buột s ủ mạ giống thiên thủ quan âm xuất hiện tại giữa hư không thiên thủ quan âm cùng sẻn du buột s ủ mạ giống như song song đứng chung một chỗ t h â n thánh lớn từ bi rồi lại c h ấ n áp hết thể thiên thủ quan âm cùng sẻn du buột s ủ mạ cùng nhau xuất hiện tại trên chiến trường như vậy lớn đại thiên tây phật cùng thiên thủ quan âm xuất hiện coi như là tại phía xa làng cắt bên kia chiến đấu người bị hấp dẫn đây là s è n rủ hạt hi dạ mạ khiếp sợ nhìn thiên thủ q u a n âm được s è n rủ tô bị dạ mạ khen lớn một cái âm thanh hiển nhiên bất kể là nội tâm vẫn là ngoài miệng đều là xù nạ thuật điểm mấy trăm cái lai、like. đại ca chú nạ chẳng những vượt qua ngươi nhưng lại đi ra thuộc về mình m ộ t độn nàng không chỉ là đơn thuần kế thừa ngươi m ộ t độn tái hiện ngươi huy hoàng vinh quang còn khai sáng thuộc về nàng xù nạ con đường huy hoàng cô nộ hạ tuy là bị hủy nhưng ta tin tưởng chỉ cần có xu n a ở tương lai nhận giới nhất định sẽ sáng tạo ra so với chúng ta cổ nổ hạ càng thêm huy hoàng cái nôi làm tốt lắm xu n a ta đây cái làm ra ra lấy ngươi làm linh sen du hạt hi dạ mạ cũng là kích động đến cực kỳ hắn cái này làm ra ra không chỉ là hy vọng có người kế tục có người có thể kế thừa y rỉa b a t của hắn càng hy vọng kế thừa chính mình y rỉa b a t nhân có thể trò giỏi hơn thấy câu mười điểm hiện tại s u nạ làm xong rồi mà hắn cái này chết đi ra ra lại còn có thể lần nữa sống lại đồng thời chính mắt thấy đây hết thảy x è n dù hạt h ỉ giả mạ tâm tình nhưng là rất khỏe mạnh s u nạ xạ dù tô bị vô cùng phức tạp nhìn thiên thủ quan âm làm s u nạ thầy giáo vỡ lòng nội tâm của hắn hết sức phức tạp nếu như trước đây không phải hắn ở s u nạ bệnh sợ máu thời điểm buông than à n g nếu như không phải hắn lợi dụng bệnh sợ máu đi đối phó s u nạ rốt cuộc đem xù nạ triệt để bước đến phe đối địch bây giờ c ô nổ hạ e r ằ n g lại chế huy hoàng u c h ị hạ mạ đa dạ u c h ị hạ ổ bị tổ biết một chút về ta đây nhất chiêu đi tiên pháp m ộ t đội thiên thủ quan âm phật pháp vô biên lô gạo in sẻn du hiển hóa sẻn du b ù a c xù mạ giống như đối phó vẫn thạch đối phó ngoại đạo ma tượng công kích chống đỡ siêu thần la thiên t r ì n h mà thiên thủ quan âm hàng trăm hàng ngàn tay còn cuốn quan âm thân thể xoay tròn sau đó đồng thời nện đi ra ngoài xén du đều xuất hiện cho là thật dường như thiên thủ quan âm hàng lâm p h ạ m trần phóng xuất ra vô thượng pháp lực hàng phục tất cả không gì sánh được vô biên minh mông sức mạnh to lớn phá khai rồi vỡ vụn tất cả sa mạc trong nháy mắt dạn nước ra một cái lại một cái sâu mà to lớn hố to không ngừng di chuyển hiện tại xa địa bên trên hư không tuân ra một tiếng lại một tiếng nổ một mảnh lại một mảnh hư không xuất hiện một vòng lại một quay v ò nở dê mắt trần có thể thấy sóng gợn phá vỡ sa mạc rung động nhẫn giới nổ lớn kèm theo nhức mắt quang cầu bao trùm phương viên bảy tám km mê n h m ô n g sức mạnh to lớn kéo theo báo cát long quyển cắt bụi càng là tịch quyển hơn mười km lâu dài lâu không cách nào lắng lại sóng gió lực lượng như vậy coi như cách xa như vậy khoảng cách xa ẩn trong người bị chấn động phải nói không ra nửa câu đến suy nghĩ của bọn hắn hoàn toàn bị phía trước cự đại ba động cố định tại chỗ tư duy hoàn toàn không cách nào vận chuyển chỉ là hoàn toàn đắm chìm trong cái này mênh mông lực lượng dưới làm vô biên vô tận cắt đ u ổ i lắng đ ộ n g xuống thời điểm một cái cự đại vô cùng bồn u địa thung lũng xuất hiện tại phong quốc bên trong h i ệ n nhiên đây là vừa rồi một kích kia tạo thành